Ai, bật chút lửa cũng khó thế này sao Đường nham vừa lẩm nhẩm Vừa khung tay trái bật lửa Nhẹ nhàng bảo vệ ngọn lửa nhỏ vừa xuất hiện Nhưng cũng chỉ giữ được 2 giây Ngọn lửa đã nhanh chóng tắt ngấm Đang phiền muộn Góc áo đột nhiên bị níu lấy Hắn tưởng Tô Thiên sắp lại Nên khó chịu nói Cô không lo mà chú ý xung quanh đi Sắp vào đây mà làm gì Hả? Anh nói cái gì chứ? tiếng nói kinh ngạc văng lên Đường Nam quay đầu nhìn Đột nhiên phát hiện Tô Thiên Vẫn còn đang cách hắn tận mấy bước Không thể nào túm góc áo của hắn được Vậy thì cảm giác kéo áo hắn vừa cảm nhận được Rốt cuộc là từ đâu? Cả người đường Nam cứng đờ Mây móc cúi đầu Nhìn góc áo bên phải mình, một cái tay to trắng bạch đang nắm chặt. Đường Nam giật mình hét lên rồi lùi về sau vài bước, nhưng tay kia vẫn níu chặt lấy góc áo hắn. Thi thể của Ứng Phong vừa nằm trong khay lạnh đã bị hắn kéo hẳn ra ngoài. Lúc này Đường Nam mới thấy rõ, cái tay níu lấy mình là của hắn ta, vì vừa nãy dùng sức lùi về sau quá lớn nên lôi luôn cả xác của hắn ta ra. Thi thể lạnh như băng nằm trên đó, không thấy rõ khuôn mặt. Một tay lại nắm chặt lấy hắn. Tình cảnh này kiểu gì cũng khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Đường nham vội vàng lôi cánh tay đó ra khỏi người mình, rồi nhanh chóng lùi về sau vài bước. Ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Tay kia bị dậy khỏi, dừng lại mấy giây rồi cuộn mình lên, đa sức bấu lấy sàn đá cẩm thạch. Phát ra tiếng cọ sát chói tay, ngón tay cũng đột nhiên mọc ra những chiếc móng dài đen xì, bén nhọn. Mỗi tiếng cọ đều như tiếng sấm rền bên tai đường nham, khiến hắn vừa sửng sốt, vừa thầm sợ hãi, không nén nổi lùi về sau thêm mấy bước. Ngay lúc này, ứng phong ngừng cào sàn, chậm rãi ngẩn đầu, ánh mắt trống rỗng trở nên âm lãnh oán độc, nhìn chồng chọc vào đường nham, khỏe miệng ru rú co quắp tạo nên một độ cong cực kỳ xấu xí. Đúng là khác một trời một vực với khuôn mặt thanh thản khi nãy. Tù thiền trong thiết tình cảnh quỷ dị này cũng khó nén tiếng hét, sợ hãi, rung giọng nói. Đường nham à, làm sao bây giờ? Có phải anh ta thành dung rồi không? Chúng ta phải dạy mau thôi, đừng ở lại đây. Đừng có hoảng hốt, có tôi đây rồi. Nếu giờ bỏ lại giữa chừng thì công sức bỏ ra sẽ thành công cốc. Đường nham trầm giọng nói, hắn ổn định tâm lý, rút xích viêm bên hông ra, nắm chặt trong tay. Đừng sợ, đừng sợ a mình đã qua lại với một con ma nữ lâu như vậy rồi, xác người có gì mà đáng sợ chứ. Chỉ cần nó dám tới, mình sẽ quất cho nó gọi mẹ luôn. Đường Nam thầm tiếp dũng khí cho bản thân, nhưng mà trái tim đang đập điên cuồng vẫn không thể nào chậm nhịp được. Ứng phong nhách môi. Hai hàm răng trắng hiếu ma sát cùng nhau, phát ra tiếng kẻo kẹt. Sau đó hai tay dùng nhiều sức cong lưng, nhanh chóng bò về đường nham. Đường nham đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn vừa thấy động tác của ứng phong thì quăng ngay một rồi. xác ứng phong như thể không cảm nhận được nguy hiểm, không trốn không tránh, ngành ngang tiếp lấy. Vừa hay bị đường nham quất thẳng cho một rồi. Tiên bốp bé nhọn vang lên trong không gian tỉnh mịch Một roi của xích viêm rơi thẳng vào lưng ứng phòng. Ứng phòng à lên đau đớn, dãy người. Sau lưng xuất hiện một vết roi hẹp dài. Xung quanh vết roi bắt đầu lan tràn từng tiêu khí đen. Hắn vùng vẫy mấy lần rồi ngã sấp, nằm im luôn trên đất. Lúc này Tô Thiên mới thở dài một hơi, vỗ ngực đi tới. Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng nó ghê gớm ra sao? Không ngờ chỉ ăn có một roi đã tiêu tung rồi. Đường nham cũng rất buồn bực. Theo lý mà nói thì người sau khi chết hồn phát rời khỏi thân thể. Thân thể đó cũng không dùng được. Nói cách khác thì đó chỉ như đống thịt nhảo chờ đến ngày hư thối rồi về với các bụi mà thôi. Hẳn là không thể động đậy được. Nhưng tại sao thi thể của ứng phong lại xảy ra chuyển biến như vậy? đang lúc mơ hồ, tôi thiên cách hắn không xa. Đột nhiên hét lên thảm thiết Đường nham cung quyết quay đầu nhìn Thấy Thô Thiên nửa ngồi dưới đất Một tay bụng bả vai nét mặt cực kỳ đau đớn Đối diện cô cách khoảng 2-3 bước Có một bóng người màu đen Cái đầu của nó đang cuối thấp Bây giờ chậm rãi ngẩn lên Lộ ra một khuôn mặt Bị khí âm cắn nuốt mất một nửa Lạnh lẽo nói Có phải các người Cảm thấy tôi chết quá đáng tiếc Nên muốn đi theo giúp tôi Cho dù không thấy rõ khuôn mặt ra sao nhưng đường Nam vẫn có thể đoán ra thân phận của giọng nói này. Đây là kẻ bị lấy mạng bởi một phát súng đau đớn. Vừa rồi mới bị quất một roi đang nằm yên. Hồn phát của hắn ứng phòng. Không tệ, lúc trước lần đầu Tô Thiên mở miệng nói chuyện được là nhờ hấp thu sức mạnh của anh Nến mà ứng phong vừa xuất hiện đã mở miệng nói chuyện được rồi. Hơn nữa lại còn ra tay ghê gớm Làm cho Tô Thiên bị thương Mà hắn còn không thể phát hiện ra được gì Ai nói muốn đến cùng anh chứ Đủ khốn nạn, dám đánh lén tôi Tô Thiên cắn răng, tức giận nói Ban nãy cô chỉ lo chú ý đến cái xác Không để ý tình hình đằng sau Đến lúc kịp phản ứng có gì bất thường Vội quay đầu nhìn Thì mong bút sắc bén của ứng phong Đã vồ đến trước mặt chột mạnh vào vai cô Thường tích đau đớn của linh hồn Không thể diễn tả bằng lời Nếu thật sự muốn miêu tả Thì nó giống như việc cơ thể bình thường Bị thương Nhưng mà đau gấp trăm lần Cô cảm giác được sức mạnh trong cơ thể Vất vả lắm mới thu thập được Đang dần tan biến Chẳng phải Đường Nham đã nói Mấy con quỷ bình thường Không phải là đối thủ của cô sao Sao cô có thể bị thương nặng như vậy Người đẹp này Rất là nóng bỏng nha Hợp khẩu vị của tôi đây Tôi từng nếm thử nữ cường rồi Nhưng chưa thử dạng hồn phách kiểu này bao giờ Không biết chừng còn sướng hơn thì sao Lời nói tuột tiểu vang vọng trong không gian yên tĩnh Tù thiên tức tới tái mặt Nhưng đường nham còn tức hơn cô Còn mẹ mày chứ Dám trêu đùa con bé ma của tao sao Mày là còng hành còng tỏi nào Đột nhiên ngang ngược đến đây Không cho mày đẹp mặt Thì mày không biết chỗ ghê gớm của con bé này rồi Đường nham tức điên muốn ra tay trước Còn mẹ mày chứ, dám trêu đùa tao sao? Mày là cộng hành cộng tỏi nào, đột nhiên ngang ngược đến đây. Không cho mày đẹp mặt, thì mày không biết chỗ ghê gớm của tao rồi. Đường Nam tức điên, muốn ra tay trước. Hắn vùng tay, cây đòi thon dài quét mạnh, xông thẳng về phía trước. <cười> Chút trò trẻ con. Lực phản ứng của ứng phong cũng cực nhanh nhạy. Thấy vậy thì nhanh chóng tránh sang một bên, không quên nôn ra một câu. Đường nham không giận không nản, không nói không rằng, lại quất thêm một roi. Lần này ứng phong cũng hết may rồi, một roi cực mạnh đập vào mắt cá chân của hắn. Bị xích viêm quất cho một phát, cơ thể như bị ăn mòn, xuất hiện một vết thương đen ngòm. Sắc mặt ứng phong vàng vẹo điên cuồng vì đau đớn. Hắn đã tự cho rằng mình rất là ghê gớm, đối phó với đường nham là chuyện rùi mũi mà thôi. Không ngờ chỉ một cây roi của đối phương Đã có thể khiến cho hắn bị thương Dựa vào đâu mà khi còn sống Mình cầm súng Mà cũng có thể bị người ta giết chết Dựa vào đâu mà mình có sức mạnh to lớn thế này Vẫn không thể chỉnh được Người đã hại chết mình Oan khí ngút ngàn phát ra từ ứng phong Ánh sáng đỏ trong mắt hắn Chợt lé, hai tay mở rộng Không khí bắt đầu anh động kịch liệt Từng sợi khí đen Chui vào trong cơ thể của hắn Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của hắn đang gia tăng liên tục. Đường nham nhìn thấy tình cảnh này thì trắng nhợt. Trách sao sức mạnh của tên này lại ghê gớm như vậy? Thì ra là do hấp thụ âm khí của những thi thể khác trong nhà xác Sao mình lại có thể quên mất điều này? Âm sát là loài khí thích hợp nhất để ác quỷ như thế này tăng trưởng thực lực. Lần này thì thảm rồi, sợ rằng muốn bắt được hắn ta cũng không dễ dàng. Tô Thiên, cô nhanh chóng nghĩa cách, ngăn hắn ta đi. Không được để cho hắn ta tiếp tục hấp thụ âm khí. Nếu không, hai chúng ta sẽ lâm vào thế khó. Đường Nham vội nói. Không được rồi, sức mạnh trong người tôi giảm đi rất nhiều, thật sự không làm gì được. Tô Thiên yêu ớt đáp. Lúc này Đường Nham mới chú ý, cô đang bụng lấy bả vai bị thương nặng, nơi vết thương có khí đen lan tràn. Ai, nhà giột mà còn gặp mưa. Bây giờ cũng chỉ còn mình tôi có thể lăn lộn được thôi. Đường Nam vung tay, ro dài gào thét bay đến như đầu rồng rít gầm. Ứng phong điềm tĩnh nghiêng người sang một bên lưu loát tránh thoát. mà việc hấp thu khí đen của hắn cũng không ngừng, còn tăng nhanh hơn. Đường nham đánh một phát không trúng thì Quốc thêm vài đôi, đều bị ứng phong linh hoạt tránh thoát. Ánh sáng vàng choi mắt như sao băng xẹt qua, tốc độ cực nhanh ứng phong không kịp tránh đã bị ánh sáng nọ đánh thẳng vào bụng ánh sáng vàng kim duy trì mấy giây rồi biến mất tầm còn ứng phong thì ăn một roi vào bụng vết thương lớn bằng miệng chén đau đớn kịch liệt lan tràn ra khắp xương cốt tứ chi khiến cho hắn ta không nhịn nổi mà hét ầm dưới tình thế cấp bách đường Nam lấy bùa ra lá bùa trừ tà khiến hồn phách quỷ thần phi tan hết mặc dù không có hiệu quả mạnh như thế với ứng phong Nhưng cũng khiến cho hắn ta bị thương không hề nhẹ. Bây giờ là thời cơ tốt để ra tay. Đường nham không chút do dự, vùng thẳng xích viêm ra. Ứng phong đau đớn nên không tránh thoát được, lại bị đánh trúng. Từ bả vai đến thắt lưng lại xuất hiện thêm một vết thương cực dài. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn, đã lãnh thêm một roi. Trên người tiếp tục xuất hiện vết thương dài. khí đen không ngừng trào ra từ miệng vết thương ứng phong hoảng sợ phát hiện sức mạnh trong người mình đang từ từ biến mất nhưng đường Nam không hề cho hắn thời gian để nghỉ nhiều rồi thứ ba nhanh chóng quất xuống lúc này ngay cả sức để động đậy hắn còn không có chỉ có thể để mặt cho đường Nam muốn làm gì thì làm quất thêm một roi nữa đường Nam mới ngừng tay hắn chỉ muốn đập tan sức mạnh trên người của ứng phong để dễ bề bắt người này lại không hề muốn ứng phong hồn phi phát tán nên độ mạnh yếu phải cần chỉnh hợp lý. Nếu không, thì lại phi hết tâm sức, chỉ để lấy giỏ trúc múc công giả tràng. Hắn sẽ khóc ngất mất. Lúc này ứng phong cực kỳ chật vật, không còn khi thế như trước. Trên người đầy miệng vết thương lớn nhỏ, chẳng có một chỗ nào lành lặng. Vết thương đầu tiên do cây roi gây ra, đã hết đau, chuyển sang ngứa, khiến hắn rất khó chịu. Sức mạnh trong người đã tiêu biến mất hơn phần nửa. Số dư còn lại chỉ có thể dùng để chịu đựng cơn đau của vết thương Bây giờ hắn là thịt cá trên thớt Chỉ có thể mặc cho người ta chém giết Chúc sức mạnh đó mà còn muốn đấu với tôi sao Bây giờ tôi tạm tha cho anh Đợi đến khi về Chúng ta lại giao lưu trao đổi một phen Đường Nam hừ lạnh một tiếng Từ trên cao nhìn xuống ứng phong Sau đó lấy từ ba lô ra Một bình xứ nhỏ mở nắp Do miệng bình về ứng phòng Trên bình có dán bùa dẫn hồn Dư đấy khắc ngày sinh tháng đẻ của ứng phong Đặc biệt để thu thập hồn phát của hắn ta Vậy nên lúc mở miệng bình ra Ứng phong đã bị hút ngay vào Sau khi đậy nắp bình Đường nham mới thở hắt ra một hơi Thần kinh đang căng cứng cũng giãn bớt Bây giờ hắn mới phát hiện Cả người mình đầy mồ hôi lạnh Vết thương trên bã vai Cũng mơ hồ thấy đau Vì hành động kịch liệt vừa rồi Ai còn tưởng là dễ làm Không ngờ lại khó đến vậy, nhưng quá trình dằn co có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần có kết quả tốt là được rồi. Đường nhằm nhìn chiếc bình trong tay cực kỳ mỹ mãn nhét nó vào trong ba lô, rồi hắn mới vội vàng đi xem thương thế của Tô Thiên. Cô sao rồi, có còn sức lực hay không? Đường nhằm ngồi sổm xuống đỡ Tô Thiên lên. Không xong rồi, biển bếch thương quá là to, tôi cảm thấy sức lực của mình không còn bao nhiêu, rất là khó chịu. Tô Thiên nhíu mày khốn khổ rên rỉ. Được rồi, cô cứ cứ trú tạm trong hồ lô đi. Đợi cho tới lúc về, tôi sẽ cho cô bổ sung sức mạnh. Chúng ta đã lãng phí thời gian ở đây nhiều rồi. Phải mau về thôi, nếu không bị người khác phát hiện ra thì không giải thích được đâu. Đường nham vừa nói vừa lấy hồ lô trong cặp ra, mở nắp để Tô Thiên chui vào. Sau đó hắn nhanh chóng chạy ra cửa, lặng lặng ra ngoài, khóa cửa kỹ càng. Vứt chìa khóa qua cửa sổ vào Ban phòng trực ban Xong xuôi mới quay về phòng bệnh Đường nham vội chạy Nên quên dọn dẹp mảnh hỗn độn trong nhà xác Thì thể của ứng phong Vẫn còn ngã ra ngoài Sau lưng có một vết thương dài thật dài Trên vách tường còn có vài vết xước Do xích viêm đập trúng Đến hôm sau Người trong coi nhà xác đến làm việc Nhìn thấy tình cảnh này thiệt sợ Tái mặt Tranh thủ kêu người đến kiểm tra xem sao rồi còn gọi luôn cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến chỉ điều tra được, hôm qua trong này có vẻ xảy ra trận đánh nhau dữ dội mà không thu hoạch được gì khác. Tối hôm qua, lúc đường nham tới, camera giám sát ở Hành Lan đã bị Tô Thiên quấy nhiễu, xuất hiện khoảng nhiễu ngắn, nên nó cũng chẳng có giá trị sử dụng. Mà cửa thì vẫn khóa đàng hoàng, không có dấu vết hư hại. Đúng là không tra ra được chút manh mối. Hơn nữa trong này, Ngoài trừ thi thể ứng phong có thương tổn thì không có tình trạng khác, dầu vết trên vách tường chẳng biết tạo thành từ đâu, tra tới trà lui không có kết quả nên biến thành một vụ án chưa có lời giải. Từ đó trong bệnh viện lưu truyền một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý về vấn đề này. Thi thể ứng phong hóa thành quỷ, bò từ khai lạnh ra tác oai tác quái, vừa hay bị một cao nhân siêu đỉnh đi ngang qua phát hiện nên hai bên đánh một trận sống chết. Cuối cùng tiêu diệt được ứng phong thì mới có thể giải thích tình hình quái dị này của nhà xác. Không thể không bội phục trí tưởng tượng siêu đỉnh của quần chúng nhân dân ăn dưa, đúng là thêm phần huyền bí. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Còn về nhân vật chính đường Nam của chúng ta, sau khi bắt được hồn phát của ứng phong thì an tâm dưỡng thương. Ở bệnh viện thêm một khoảng thời gian ngắn, đợi vết thương đổi đi 7-8 phần mới làm thủ tục xuất viện về nhà. Về sau, hắn nghe nói A Hào A Kiến đã bị phán tử hình vì tội vận chuyển trái phép thuốc viện. Trường Thiên, được xem như là đồng phạm nên bị phán tù 20 năm, thì không nén nỗi buồn. Ba tên này tương lai còn tốt đẹp, đang tuổi hoa Thì thì bị hủy trong tay mình đúng là đáng tiếc. Lại nói tới Trường Lương, trong lúc đường nham nằm viện lại thay đổi quán thêm lần nữa, trông có vẻ khác hẳn. Khi đường nham trông thấy còn suýt tưởng mình đi nhầm nơi nào nên cực kỳ thỏa mãn. Quán đặt tên là Sở Phong Thủy, cửa chính lớn có thể để cho hai người cùng đi qua. Ngay phía trước xây một vườn hoa nhỏ, đủ loại hoa, hương thơm ngào ngạt sọc vào mũi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thoải mái. Sau khi chuẩn bị khai trương, đường nham đặc biệt thông báo cho các anh chị em hàng xóm ở hẻm Liễu Hoa đến, cả chu mạc, dặn dò họ có việc gì thì cứ đến tìm mình, nếu có thể giới thiệu được khách thì càng tốt. Vị trí cửa hàng tốt, dòng người tới lui rất lớn. Lúc bắt đầu lắp đặt dụng cụ các thứ, thì có từng tốt người qua đường suy đoán xem đây sẽ là cửa hàng gì. Có người đoán là cửa hàng quần áo, có người đoán là bán đồ chơi, có đoán là quán cà phê. Nhưng họ không thể ngờ, nơi này lại là một trụ sở phong thủy. Bọn họ vừa xem thường cái nghề này, lại vừa tò mò muốn tìm hiểu xem sao, nên mỗi lần đi ngang qua đều có người dừng chân quan sát, chỉ rõ, nhưng mà không ai định đi vào. Cửa hàng khai trương trong 3 ngày, người vây xem không ít, nhưng chẳng có ai vào hỏi thăm. Trường lương hơi gấp, hỏi đường nham xem nên làm gì bây giờ? Không cần vội đâu, cửa hàng này bố trí dựa theo bố cục tụ tài, chắc chắn sẽ có tài vận gõ cửa. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được rồi. Đường Nam thông thả vùi mình trong ghế sofa. Yêu tinh thô thiên thì bưng đến một mâm hoa quả cắt sẵn, dùng tâm xiên từng miếng đúc cho hắn. Trương Lương một bên nhìn hâm mộ không ngớt. Cứ vậy, hai người lại yên tâm đợi thêm một ngày. Quả nhiên, đúng như Đường Nam nói, rốt cuộc họ cũng nghỉ đón vị khách đầu tiên. Đó là một đôi vợ chồng già ngoài 50 tuổi, Người chồng nhìn trung thực chất phát, người vợ có vẻ khôn khéo lành lẽ Họ đứng ngoài đợi một lúc lâu, chỉ trỏ, suy tính cả buổi mới dũng cảm bước vào. Bên trong vô trí gọn gàng thoáng đảng, gần cửa sổ đặt một hồ cá. Cả vàng bốn đuôi thích thú du ngoạn trong nước. Quầy thu ngân được đặt ở bên trái, một thanh niên mặc đồ cực mốt đang nằm sắp trên bàn chơi game. Trong hành lang kê một hàng ghế sofa. Trên đó có một thanh niên khác đang làm ổ, trong họ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy chữ sở phòng thủy, cứ như đang ở nhà. Ông à, sao tôi càng nhìn càng thấy không đáng tin? Ông xem cửa hàng này xem, toàn là mấy thằng nhóc. Bảo chung nó am hiểu phong thủy thì tôi không có tin được đâu. Sớm biết như vậy đã không tới đây. Lão Chu giới thiệu lão đạo sĩ kia có vẻ tốt, râu trắng bồng bình. Trong tiên khí, tôi nói cứ mời ông ta đến cho rồi. Ông thì cứ không nghe, đòi đến đây xem. Bây giờ thì nhìn xem, đây là mớ lộn xộn gì chứ? Bà vợ nhíu mày khó chịu nói. Này, lúc đó chẳng phải lão chu nói cũng ra gián lắm, nên tôi mới muốn đến xem thử hay sao. Giao tình giữa hai nhà chúng ta bao nhiêu năm, người ta không đến mức phải gạt tôi chuyện này. Bà đừng nói quá sớm. Có khi đây chỉ là đồ đệ trẻ tuổi mà thôi. Sư phụ của họ còn chưa tới đâu. Người chồng vội vàng an ủi. Vậy thì được, đến thì cũng đến rồi. Cứ xem xem sư phụ họ có bản lĩnh ra sao. Nhưng mà tôi nói trước nha, nếu là loại hại người, lừa người, thì ông không cần về nhà, ông đi theo lão chu luôn đi. Bà vợ lạnh mặt, nói lời chẳng chưa chút mặt mũi nào. Người chồng rụt cả người Có vẻ cực kỳ sợ bà ta Nhưng vẫn đinh ninh là mình sẽ không nhầm Cứ xem xem sư phụ hai thằng nhóc này ghê gớm ra sao ai cậu ơi cậu ơi Người chồng gọi to vài câu Lúc này mới khiến hai người đang làm ca mắm kia Về lại với thực tế À dạ có khách vào Xin mời hai người ngồi Trường Lương thấy trong cửa hàng có thêm hai người lạ Trong lòng thầm vui Vội vàng bắt chuyện, mời hai người ngồi, quay người bưng hai chén trà và điểm tâm ngọt. Người chồng vừa lòng gật đầu. À, thái độ phục vụ không có tệ. Không như lão già rô bạc kia, để hai người bọn họ chờ tới trưa mới thông thả tới. Nó cái gì mà quá bận không có thời gian. Cứ án chỉ, họ phải moi tiền ra trước, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao, bà vợ nhà mình lại trúng chiêu. Tôi cảm thấy người ta chắc là cao nhân đắc đạo, hận không thể móc luôn cả sổ tiết kiệm ra cho ông ta. May mà mình kịp ngăn, khuyên lần mãi mới khiến cho bà đồng ý đến nhà khác thử xem sao. Cửa tiệm này trước nay, ông chưa từng nghe qua, nhưng mấy hôm trước có nói chuyện cùng Lão Chu. Nghe thấy Lão Chu nhắc, nói là từ sau khi được đạo trưởng đường xem phong thủy hộ cho, thì trong nhà hòa hợp yên ấm bình an. Ông ta không còn cãi nhau với vợ nữa. Ông biết lão chu nhiều năm rồi, trước nay lão chu có một nói một, có hai nói hai, không bao giờ có chuyện tiền mồm lừa người khác, nên ông mới khăng khăng đến xem thử cửa hàng mà lão chu nói là như thế nào. Còn vợ mình thì lại âm thầm lẫm nhẫm, bảo không có gì tốt. Thế chẳng phải là phường gian xảo thì cũng là đạo chích. Đường Nam thu lại vẻ cả lơ phất phơ khi nãy, ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Hai người đến đây có chuyện gì không? Muốn xem phong thủy nhà ở hay xem bói, xem tướng? À, chúng tôi muốn xem phong thủy nhà ở. Hẳn là cậu không hiểu biết bao nhiêu. Mời sư phụ các cậu ra xem đi. Người chồng khoác tay nói. À, thật là ngại. Sư phụ tôi mới mất không lâu. Sợ là hai người không gặp được ông ấy rồi. Có chuyện gì xin nói thẳng tôi sẽ cố hết sức để giải quyết. Đường nham cười xấu hổ đáp. Không thể khéo như vậy chứ. Này, cậu con trẻ như vậy thì hiểu biết được bao nhiêu về phong thủy, không đáng tin chút nào. Người chồng nghe thấy đường nham nói sư phụ không có trên đời trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối. Ai tôi đã bảo là không ổn rồi mà ông không có tin tôi. Hai thằng nhóc da lông chưa mọc đủ này có thể biết được gì. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta về thôi. Bà vợ nói xong thì đứng ngay dậy Túng ông bạn già định rời đi Ngay vào lúc này Cửa hàng đột nhiên xuất hiện một người Tay trái xách một giỏ hoa quả Tay phải cầm hộp quà Mặt mày hấn hở tươi cười Ê Đường Nham Cửa hàng dạo này làm ăn ra sao rồi Gần đây bận việc Nên không đến lễ khai trương của cậu được Hôm nay được dịp rỗi Nên đến cổ vũ đây Đường Nam thấy người đến cũng rất vui Vội vàng nói Chú Mạc à, hoàng hình đến chơi, ngồi tự nhiên đi. Không sai, đây cũng là người có gia đình thuận buồn xuôi gió, do đường nham thay đổi bố cục phong thủy. Trong lòng còn cảm kích và kính sợ hắn. Gần đây cũng qua lại khá nhiều, trở thành bạn tốt với nhau, chu Mạc. Ờ, chỗ cậu có khách sao? Chú Mạc thấy đôi vợ chồng lớn tuổi thì tò mò hỏi. Chúng tôi chỉ tiện đường đến xem thử thôi, muốn đi rồi bà vợ kia cười khang một tiếng dắt ông chồng nhà mình ra ngoài vất vả lắm mới có khách tới trường lương cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này thấy người ta muốn đi hắn vội vàng đứng dậy theo bước nhanh mấy bước chặn hai người hai vị khoan đi hai người còn chưa nói cần giúp gì cứ đi thế này thì quá đáng tiếc đúng rồi cái khác tôi không dám hứa chắc nhưng mà đường nham này xem phong thủy có nghề phết đấy Trước đây tôi cũng không tin mấy thứ tâm linh này đâu Nhưng sau khi được cậu ta Giúp đỡ xem phong thủy giúp xong Đúng là tốt hơn trước rất nhiều Khiến tôi không thể không tin Hai vị cứ suy nghĩ cho kỹ Đừng thấy cậu ta trẻ tuổi mà nhầm Đúng là rất giỏi Chú Mạc thấy khách muốn đi Cũng vội khuyên Chuyện này Ngay Chu Mạc nói xong Thì người chồng bắt đầu lộ ra do dự Không biết có nên đi hay ở lại Ông đó, tai cũng quá mềm rồi, mới nghe người ta nói vài câu đã đồng lòng. Người này rõ ràng là được mời tới lừa người khác. Chúng ta mau mau đi thôi, nếu đợi lát nữa là bị lừa tiền thì không xong rồi. Bà vợ nói nhỏ với người chồng, sức trong tay không giảm chút nào, là kéo người chồng ra ngoài mấy bước. Thay đổi của hai người này đều lọt vào trong mắt của đường Nam Họ chỉ không e ngại là tuổi hắn nhỏ quá, không có là lịch gì, Nên không dám tin lời hắn nói mà thôi Nhưng bạn lĩnh thật sự Cũng không kể đến tuổi tác Chú, dì Hai người đừng vội đi Tôi biết tuổi mình nhỏ Nên khó lòng khiến người khác tin phục Nhưng nếu đã vào cửa hàng của tôi rồi Thì cũng xem như có duyên cứ đi như vậy thì khá là đáng tiếc Tôi khá am hiểu xem tướng số Phiền hai người để tôi đoán thử Mục đích hai người qua đây làm gì nha Đợi tôi nói rồi Thì đi hay ở là quyết định của hai người Được rồi, mấy người các cậu đều nói chắc chắn như vậy rồi Tôi sẽ dừng lại nghe thử Rốt cuộc cậu có thể đoán ra được gì Nếu dám theo dịch tùy tiện vô căn cứ Thì đừng trách tôi báo cảnh sát các cậu lừa người Cứ nhắc đi nhắc lại Khiến kiên nhẫn của bà vợ cũng bị mai một theo Bà ta tức đến nghi mặt Bỏ tay chồng mình ra Ngồi xuống ghế Tôi muốn xem thử các cậu có vốn liếng gì để mà nói đây. Ôi, bà có nói hơi nặng lời rồi. Cậu bé này cũng đâu nói muốn làm gì bà đâu. Người chồng thấy bầu không khí không đúng thì vội vàng khuyên can. Tôi nói không là không. Ông không nên đến đây. Giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không được. Tôi nói nặng lời sao? Nếu không phải, lão Chu giới thiệu. Tôi nể mặt. Thì tôi chửi ầm lên rồi Còn bình tĩnh mà ngồi đây sao Bà vợ hư lạnh một câu Hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của người chồng Người chồng lung túng Cười với đường Nam không dám lên tiếng tiếp Ê đường nham à có chắc không Trường lương thấy vậy thì hít tay đường nham Khẽ hỏi Yên tâm đi Chúc trình độ này tôi vẫn còn có tự tin Các cậu cứ chờ mà xem Đường Nam trấn an Trương lương một câu Rồi ngồi xuống ghế xa lông Bắt đầu cẩn thận quan sát tướng mạo của đôi vợ chồng lớn tuổi. Theo tướng số, khí là nguồn căng trước, là cội nguồn của lục phủ ngũ tạng, sẽ nổi lên theo lục phủ ngũ tạng. Sắc là căng sau, ứng với màu của bốn mùa và ngũ hành. Khí ẩn vào da là hiện tượng đầu tiên. Thời kỳ ủ bệnh ước tính là 30-180 đến 180 ngày, kết hợp với âm dương và khí trời, khí sắc ở da ứng nghiệm. Thời kỳ ủ bệnh là 15 đến 90 ngày, kết hợp với âm dương và khí trời. Gia đình, vận thế lành dữ cũng căng theo âm dương, thời tiết, khí vận dẫn động. Vậy nên tướng mạo và gia đình, theo đạo là đồng nguyên, theo dịch lý cũng song hành, tồn tại biểu thị cho nhau. Tướng mạo người chồng rất phúc hậu, ngũ quan nhu hòa, không có điểm xung kích nào, nhưng khi sắc trên mặt thì không tốt, mơ hộ lộ ra vẻ vàng xanh. Theo lý mà nói, sắc mặt người bình thường mà lộ vẻ phơn phớt hồng nhuận cũng hơi có bệnh. nữ vàng thì có vẻ sắp chết, nhưng xanh thì không, nó đại biểu cho vật âm tạ. Xem mặt ông ta có màu này, âm khí đã nhập vào trong cơ thể thời gian không ngắn rồi, sợ là trong nhà có vật gì xấu. Trừ điểm đó ra thì phía phải trán của ông ta, đường phúc có vẻ đình trệ, cho thấy gần đây các dự định gia đình khó bình ổn sẽ xuất hiện nhiều trạng thái ngoài ý muốn. Còn người vợ, ngũ quan hơi mất cân xứng, xưng lông mày hơi lồi lên trước, miệng hình bầu dục. Người cơ tướng mạo thế này thường thế rất mạnh, chim thế chủ đạo trong nhà. Trên mặt bà ta cũng có nét xanh tái, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn chồng. Có lẽ do bà ta ở nhà nhiều hơn chồng một chút, vậy nên hấp thu khí tà quấy nhiễu cũng nghiêm trọng hơn. Cứ theo đó dò xét một phen, Trong lòng đường nham đã suy đoán đại khái Sau đó hắn giọng một cái nói Gần đây Hai vị có một vài điểm ngoài im muốn Hơn nữa còn rất đặc biệt Khiến cho người ta khó lòng lý giải Một lời nói thoảng qua Khiến cả hai vợ chồng chấn động Người vợ là người thẳng thắn Nói chuyện cũng thẳng Không nén nổi thốt lên Làm sao cậu biết Chuyện này đơn giản thôi Tráng phải của ông nhà Đường Phúc lộ ra khí đen, chứng tỏ gần đây vận số ông ấy không tốt, kiểu gì cũng gặp phải mầm họa. Đường Nha mỉm cười giải thích. Cậu nói không sai. Gần đây tôi không được may mắn lắm, uống nước lạnh cũng buốt răng. Ở nhà không cũng gặp phải chuyện xấu, không té ngã cũng đập đầu chảy máu. Ra ngoài cũng không tốt hơn, quán gà, tai nạn gì đều gặp ba bảy lượt. Tuy không gây thương tích gì lớn, nhưng cũng thầm áp lực. Khó chắc chắn lúc nào sẽ xuất hiện tình cảnh khó khống chế, khiến tôi không dám ra ngoài, cũng không dám ở nhà, không biết phải làm sao. Người chồng nở nụ cười sâu thảm, nói khúc mắt của bản thân ra. Vậy thì đúng rồi, tôi xem mặt hai người, đều phát ra ánh xanh không cùng sắc độ, nên chắc là trong nhà có vấn đề gì khiến bố cục phong thủy gia đình bị đảo loạn khí âm sát nhập vào người gây ra tai họa Đường Nham nói Cái gì? Khí âm sát nhập vào người sao? Không thể nào Sao tôi lại không cảm giác được chút nào chứ? Bà vợ lên tiếng khuôn mặt đầy hoài nghi Có phải ông đây luôn thấy choan ván đầu óc mệt mỏi không có sức hay bị bệnh vặt bắt đầu xuất hiện chút ảo giác luôn cảm thấy tinh thần không phấn chấn có đúng không? Đường Nham vào hỏi Khoan, cậu nói từ từ Thật sự cơ chứng bệnh này thật sao? Chúng tôi còn tưởng là do lớn tuổi thân thể không còn khang kiện như trước nên mới như vậy Theo lời cậu nói thì hẳn là vì nguyên nhân khác rồi Người chồng kinh ngạc Không sai, hẳn là phong thủy nhà của các vị xảy ra vấn đề Tôi phải tự đến xem sao Lúc đó mới tìm ra vấn đề Không biết ý hay vị ra sao Đường Nham nhìn sang hai người. Hai vợ chồng nhìn nhau trầm mặt vài giây. Bà vợ mới gật đầu với chồng mình. Người vợ vốn tưởng rằng Đường Nam sẽ nói linh tinh gì khiến họ không hiểu để quấy nhiễu suy nghĩ của họ, để hắn lừa gạt. Không ngờ Đường Nam lại nói trúng phóc phiền não của hai người. Dù họ không hoàn toàn tin những lời đó, nhưng bà ta vẫn quyết định đồng ý cho Đường Nam về nhà xem thử. Thấy người vợ đồng ý, người chồng vội gật đầu với đường Nam Ông gần như đã tin tưởng hoàn toàn rồi. Trách sao, lão Chu đề cử họ tới đây. Không ngờ, người thanh niên này đúng là có chút tài năng. Nói câu nào trúng cậu nấy, khiến cho ông không thể tìm ra chút sơ hở. Việc này không nên để lâu, bây giờ chúng ta lên đường luôn đi. Đường Nam đứng dậy, nói với hai vợ chồng. Được được, tôi đưa cậu đến nhà tôi. Người chồng nói rồi cũng đứng lên, kéo tay vợ vội ra ngoài. Ôi ông ơi, khoan hãy vội, tôi có xe, đưa mọi người đi được. Trương Lương cười, ngăn đôi vợ chồng, rồi cầm chìa khóa đi lấy xe. Vì chu mạc còn bận việc khác nên xin về trước, nói lần sau có rảnh sẽ đến nữa. Đường nham thu tô thiên vào trong hồ lô, sau khi khóa kín cửa nẻo, hắn đưa đôi vợ chồng lên xe của Trương Lương dưới sự chỉ dẫn của người chồng chẳng mấy chốc đã tới nơi chỗ này cách xa chợ phía trước là một thôn trang nhỏ sau khi đập bỏ và di dời thì tạo thành khu dân cư gần như nằm hẳn phía ngoại ô người ở khu này cũng không nhiều chỉ có mấy ông bà già lưu luyến đường xưa lối cũ muốn tiết kiệm nên mở phòng trọ cho người khác thuê sau khi đổ xe sát cửa hai vợ chồng đưa đám người đường nham Qua ba lần bảy lượt rẽ các con hẹm nhỏ mới đến một ngôi nhà cũ kỹ Tường Nam chú ý thấy trước cửa chính nhà hai vợ chồng trần trụi một ống thông cống thì nhớ mày. Ống nước này toàn đồ bẩn chảy qua. Trong phong thủy được tính là thể âm sát. Cứ thế mà qua cửa lớn kho tránh khỏi không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nghỉ nhiều đã bị người chồng gọi vào. Trước khi vào nhà Hắn cố tình bị một lý do để tránh mọi người. Lèn lén bồi ít nước vô căn lên mắt để có thể nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng trong ngôi nhà. Căn nhà bài trí toàn những món đồ xưa cũ, nhưng trông cũng chỉnh đốn gọn gàng. Có thể thấy, chủ nhân của ngôi nhà rất thích sạch sẽ. Sau khi xem qua một lượt các phòng, hắn không phát hiện đồ vật gì tương khắc phong thủy. Lúc này đường nham mới lấy la bàn ra. Dựa theo phong thủy ngũ hành các thứ đo đạt Phát hiện khí vận của gia đình này Hãy còn tốt Trước đối sơn Sau dựa thủy Phúc vận con cái dày tài vận và khí vận không có tội Nhưng không biết Tại sao căn nhà này đầy khí đen âm sát Mạnh mẽ che đi bố cục các tường Đường nham nhìn về Khí đen mãi không lưu thông Thông qua việc di động của họ Suy đoán rằng Những luồng khí đen tràn vào từ cửa chính Về phần phía ngoài có gì Trong lòng hắn đã cân nhắc Có lẽ do ống thông nước kia xuất hiện Bác à Cống ngầm ngoài cửa là sao Lắp đặt từ bao giờ Nó trồi lên khỏi mặt đất rồi Không ai quan tâm sao Đường nham quay người hỏi người chồng À Mấy người chúng tôi ở đây Tự xây ống thông cống Cái này của nhà khác Dùng bao nhiêu năm vẫn ổn, ai mà biết, tự nhiên giờ cứ tắc mãi, mùi cũng ghê, nên tôi nghĩ phải đào ra dọn dẹp thông thoáng một chút. Vừa mới đào được cái đầu lên, đã bị hàng xóm đối diện ngăn, bảo ống nước này cũng có phần của họ, chúng tôi không được tự xử lý. Dù chúng tôi có nói ít nói nhiều ra sao, vẫn không cho chúng tôi đào tiếp. Hết cách Đành phải đình công Rồi nói chuyện với họ Xem có cách nào khác vẹn toàn cho đôi bên không Người chồng cười khổ nói Sắc mặt hơi bất đắc dĩ Thì ra là vậy Theo phân tích của tôi Thì vấn đề đúng là xuất phát Từ ống nước đó Đường nham đáp Không phải chỉ là một ống nước thôi sao Sao có thể nào hại nhà tôi tới mức này Người vợ lại nghi ngờ hỏi Thưa bà Bà không hiểu phong thủy có ảnh hưởng đến mức nào đâu. Vật dơ bẩn thế này vốn là bản thể của khí âm sát. Mọi người đào lên lại con trắng ngay trước cửa, tạo thành bố cục anten, thu dẫn sát khí vào nhà liên tục. Nên bố cục phong thủy trong nhà mới bị sát khí che khuất. Đường Nam giải thích ai theo cậu nói thì đúng thật là vậy. Từ khi đào cái ống nước này lên, trong nhà tôi liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người chồng vỗ tráng sực hiểu ra Đều là do ông Lại đi mà bới nó ra Còn không mau tìm người lấp lại đi Người vợ lạnh mặt ra lệnh Còn nhéo ông chồng một phát Khiến ông đau tí trợn mắt nhe răng Nhưng mà không dám làm gì Chỉ có thể nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi Bảo người đến lấp ống nước Ông à, ông đừng gấp Tôi còn chưa nói hết Theo lẽ thường Sát khí có độ nồng động khác nhau, hẳn là sẽ không thương tổn gì đến thân thể ông. Hơn nữa bố cục này cũng chẳng ghê gớm, nhưng hai vị nhiễm khí tà quá là nặng vẫn chưa tìm được lý do. Hơn nữa nhà hàng xóm không ủng hộ hai người đào ống nước, nên tôi suy đoán ở đây hẳn là có cái gì bị chôn giấu, không chừng là bí mật kinh thiên động địa gì. Đường Nham sâu xa nói, không thể nào, còn có việc này sao? Trong cống dấu gì ư? Không lẽ là xác chết? Trường Lương nhách mét cười nói Dù cho có là vật gì Cũng phải đào lên mới biết Hai người xem nên làm thế nào Đường nhăm hỏi ý Đương nhiên là phải đào lên rồi Nhà họ làm sai Vì sao phải để cho nhà tôi gánh chịu hậu quả Mọi người đừng vội Tôi đi xem nhà họ có người không Lần này nhất định phải đào thông chỗ kia Xem thử rốt cuộc bên trong giấu cái gì Người vợ nói xong nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa qua hồi lâu mới quay về tôi vừa ra ngoài cửa nhìn rồi nhà họ cửa chính khóa chặt chẽ hỏi hàng xóm bên cạnh thì nói cả nhà ra ngoài thăm họ hàng bây giờ là một cơ hội rất tốt chúng ta nhanh thừa dịp họ không có nhà đào đoạn ống nước kia lên đi được rồi chi làm hai đường bác, bác đi tìm người đào ống nước còn tôi thì đặt một trận pháp khu sát nhỏ trong nhà Xù hết sát khí trong nhà hai người đi trước Nếu không cứ ở lại như vậy Sẽ xảy ra chuyện ngoài y muốn mất Đường nham nói Được rồi được rồi Trong nhà giao cho các cậu Tôi ra ngoài tìm thợ thông cống Người chồng nói rồi vội vàng hấp tấp ra khỏi cửa Sau đó đường nham mang một cái bàn đặt giữa phòng khách Bảo người vợ chuẩn bị ít nhang nến Mang lên theo yêu cầu thờ cúng Lặng lẽ đặt ngày sinh tháng đẻ của tô thiên bên dưới Hẳn bảo người vợ cung kính quỳ trước bàn, thành tâm niệm chú, như vậy mới có thể trừ sạch sát khí trong nhà. Chuyện cho tới nước này, người vợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lời đường Nam dặn dò, bắt đầu nhắc đi nhắc lại chú ngữ. Đường Nam thì nháy mắt với trường lương, sau đó len lén chạy tới một góc khuất lấy hồi lô nhỏ từ trong ba lô ra, mở nắp bình, tù thiên chui từ bên trong ra. Sát khí trong nhà này rất dồi dào, là thứ đại bổ đối với cô. Cô phải hấp thu hoàn toàn, chắc chắn sức mạnh của cô sẽ tăng lên một cấp. Hơn nữa lực tín ngưỡng lần này có thể chống đỡ việc hồn thể thực hóa toàn thân cô. Nhanh đi, ngàn vạn lần đừng có lãng phí. Đường Nam dặn dò. Tô Thiên khẽ gật đầu, chạy đi hấp thu sát khí trong nhà. Hai luồng khí thể nồng đậm chui vào trong cơ thể cô rất nhanh. Cô bị làng xương pha lẫn nhiều màu, quấn quanh rất nhanh. Mãi cho tới khi tất cả sát khí và lực tín ngưỡng được hấp thu hết, người chồng mới khoan thai tới giọng sau lưng còn có hai người thợ, bắt đầu đào theo phương vị mà đường Nam dùng la bàn định vị. Cống thoát nước này đã nhiều năm không được rửa, ngoài một tận đất dày bên trên thì bên dưới tảng ra mùi nước bùng tanh tuổi Cả đám người đứng xa xa nhìn chăm chăm sẻn trong tay thợ không chớp mắt, muốn biết sẽ đào được thứ gì từ bên trong. Thời gian từ từ trôi đi. Đất vùng đào lên đã đấp thành một ngọn núi nhỏ trên đất. Mùi gây mũi lan ra khiến hàng xóm chung quanh nào ào chạy ra khỏi nhà đầy nghi ngờ. Đi qua hỏi người vợ là xảy ra chuyện gì? Người vợ đành phải nói cho họ biết là công thoát nước trong nhà bị tắc nên gọi thợ đến sữa. Sau đó tiện thể xem ống nước đã dùng nhiều năm có hỏng hay không. Lúc này hàng xóm mới không nói gì thêm. Đúng vào lúc này Một người thợ bỗng nhiên lớn tiếng kêu, sau đó vội vàng bò lên từ trong hố. Hành động đột ngột này thu hút ánh mắt của mọi người. Cái này là gì? Người chồng đứng chờ bên cạnh từ lâu vừa nghe thấy tiếng kêu của anh ta, chạy tới đầu tiên, đứng cạnh hôi đất mà nhìn. Ông thấy trong đất bụng màu đen, bỗng có hai mẫu xương trắng héo. Người chồng lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng. Lạnh tới mức toàn thân ông ta không kìm được mà rung lên. Lưu lại vài bước theo bản năng Lão đảo té xuống đất Trường lương bước lên trước Đỡ người chồng dậy Đường Nam thì tới cạnh hôi đất Nhìn thứ bên trong Hai mẫu xương trắng hiện ngay ra trước mặt hắn những mẫu xương này rất giống xương người Nói cảnh sát Để họ qua xử lý đi Có thể chúng ta không xen vào được đâu Đường nham ngoảnh lại Nói với người chồng sắc mặt đang trắng bệnh Đúng đúng Báo cảnh sát Màu Màu báo cảnh sát đi Người chồng chưa từng trải qua chuyện này Trong lòng rối bời Hoảng hồn từ lâu Sợ soạn trong túi hồi lâu Cũng không thể nào lấy điện thoại ra Đường Nam thấy vậy thì cười khổ một tiếng Bảo Trương Lương đỡ ông vào trong phòng Còn mình thì gọi điện báo cảnh sát Hàng xóm chung quanh vừa nghe nói Ở đây có xưa người đều bị giật mình Định tới xem một chút Nhưng lại sợ hãi Nên đành phải đứng bên cạnh châu đầu ghé tay nói về chuyện ly kỳ này cảnh sát rất nhanh đã tới chờ thấy mấy cảnh sát bước xuống từ xe, đường Nam không kìm được mà châm chọc một câu đúng là oan gia ngõ hẹp hai người đi đầu chính là Mạc Tiểu Mộc và Lão Ngô đã liên lạc với hắn mấy lần rồi ôi trời ơi sao anh lại ở chỗ này chứ Mạc Tiểu Mộc lít mắt thấy đường Nam liền ngạc nhiên hỏi sao tôi không thể ở chỗ này là tôi báo cảnh sát đó đường Nam cạn lời Nói một chút về chuyện xảy ra trước đi. Không phải nói ở đây phát hiện thứ nghi là xương người sao. Lão Ngô cắt ngang lời hai người. À, là trong đó các người tự xem đi. Đường nhằm đưa tay chỉ hối đất cách đó không xa. Lão Ngô vung tay, dẫn mấy cảnh sát đi tới khám nghiệm một chút. Phát hiện đúng là xương người thì kéo dây cảnh báo vây xung quanh hối đất. Này, sao ở đâu cũng có cậu vậy chứ? Lão ngô để mặt tiểu mọc tới tìm hiểu tình hình một chút Cô lạnh mặt nói đầy bất mãn với đường nham Vùng hắn tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ với những người này Không ngờ nhanh vậy đã gặp mặt nhau đúng là nghiệt duyên Lời này của cô không đúng rồi Tôi muốn đi đâu thì đi Không cần phải báo cáo với cô Đường nham cạn lời Còn nhóc thối này sau lần nào gặp mặt mình Cũng như mình nợ cô ta 180 vạn tiền Sau này không biết sẽ làm hại người đàn ông nào đây Anh, à, bây giờ, cảnh sát tôi không rảnh cãi cọ cùng với anh, nói về chuyện tìm ra thi thể như thế nào trước đi. Mạc Tiểu Mộc hừ lạnh một tiếng rồi chuyển chủ đề câu chuyện lên trên án mạng. À, là bác gái này định đào công thoát nước để thông mấy thứ bên trong. Nào ngờ thợ đang đào đất thì đào được hai mẫu xương trắng. Vừa hay tôi cũng ở đây nên vội vàng báo cảnh sát giúp. Chuyện là như vậy. Đường Nham nói hết nguyên nhân hậu quả một lần. Là vậy sao? Vậy sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Chỗ này rất vắng vẻ, bình thường rất là ít người lui tới. Mạc Tiểu Mộc nhìn đường nham chầm chầm không chớp mắt, đét mặt cảnh giác và nghi ngờ. Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn tới đây giải sầu mà thôi. Nghe nói bầu không khí ở ngoài ô rất là tốt. Nếu không tin, cô có thể hỏi bác trai bác gái một chút. Đường nham cao mày nhìn về hai vợ chồng còn chưa hoàng hồn đứng bên cạnh họ. Hai vợ chồng nghe thì gật đầu không thôi. Trước khi cảnh sát tới, Đường Nham đã dặn họ, nói là không thể để cảnh sát biết hắn dùng thuật phong thủy tính ra chuyện này. Dù sao, cảnh sát vẫn luôn không tin mấy chuyện ma ma quỷ quỷ, tránh dẫn tới rắc rối. Lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng Đường Nham. Thảo nào trong nhà nhiều tai họa như vậy thảo nào hai người luôn bị bệnh thì ra là trong nhà vậy mà có chôn một thi thể. gấp nhập từng ngày như vậy không xảy ra vấn đề mới là chuyện lạ kỳ. Trước đó đúng là họ coi thường đường nham rồi, không ngờ hắn vừa ra tay đã phát hiện manh mối vấn đề, còn thuận lợi tìm được xuất xứ. Lão Chu nói không sai, trình độ của người thanh niên này trong mặt phong thủy tướng số quả nhiên là rất thâm hậu, chuyến này đúng là đi không phí công. Hai vợ chồng đều nhận lời đường nham nói, Mạc Tiểu Mộc cũng không tiện nói thêm gì. Cô lại hỏi thêm mấy vấn đề liên quan tới chuyện ông Cống này được lắp khi nào. Trong lúc đó có người từng sửa hay chưa? Có từng đào ra chưa? Vân vân Người chồng suy nghĩ hồi lâu nghiêm túc trả lời các câu hỏi của cô Đường ống cống này là do chính phủ xây dựng sau khi phá bỏ và dời đi nơi khác Họ vẫn dùng cho tới bây giờ Trong khoảng thời gian này vẫn chưa từng sửa chữa Lúc trước ở đây là một mảnh đất đai hoang phế Có điều hàng xóm đối diện vẫn đào đường cống ngầm này thì có khi đã phát hiện ra chút gì rồi Người chồng nói manh mối này cho Mạc Tiểu Mộc Hỏi xong Mạc Tiểu Mộc xoay người trở về nhận lệnh Trước khi đi Vẫn không quên trở mắt lít đường nha một cái Khiến hắn hết chỗ nói Trương Lương thấy hai người trao đổi ánh mắt Thì lộ ra nụ cười ý vị sâu xa Ôi chào Nhìn tình hình này Thì giao tình của hai người không cạn nha Này Vận đào hoa của cậu đúng là sâu Có một bạn gái là hoa khôi giảng đường trong sáng Còn nuôi một nữ quỷ xinh đẹp Là con cấu kết cùng em gái cảnh sát này Thủ đoạn thân là cao Anh em tôi bội phục nha Thôi đi đi đi Đừng có nói lung tung Tôi và cô ta gọi là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn Không thấy con nhóc thối này gặp tôi Là không cho tôi sắc mặt tốt hay sao Đường nhằm nói đầy bất đắc dĩ Thôi đi Không phải tục ngữ có nói rồi sao Không phải kẻ thù không va vào nhau Thằng nhóc nhà cậu đừng có được lợi Mà còn khoe mẻ Trương Lương vô cùng khinh mỹ nói Thôi được rồi, được rồi Đừng đứng đây nói nhiều mà làm gì Nhiệm vụ của hai người chúng ta đã hoàn thành Chuyện sau này không cần xen vào Có cảnh sát xử lý rồi Rút lui trước thôi Đường nham dứt lời thì đi tới cạnh đôi vợ chồng kia Bác trai, bác gái Kết cấu phong thủy trong nhà hai người Không có vấn đề, không cần phải sửa đổi Cứ để như thế này đi Xác khí bên trong đã bị tôi loại trừ sạch Sau này có thể an tâm mà ở Còn cảnh sát nhất định sẽ mang thi thể trong này đi. Sau đó hai người thay ống nước cũ kỹ này, chôn lại lần nữa. Số mệnh sau này sẽ từ từ khôi phục. Bây giờ điều nên làm tôi cũng đã làm, tới lúc tôi phải đi rồi. À, tôi biết rồi. Thật sự là cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu giúp một tay, thì chúng tôi còn không biết. Vậy mà bên cạnh là chôn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy. Phong bao này cậu nên nhận nha. Sau này có chuyện gì xảy ra nữa. Thì còn phải nhờ các cậu giúp một tay Bà vợ giúp lời Lấy từ trong túi áo một phong bao đỏ phòng Đưa cho đường nham Đường Nam cũng không kiêm tốn Biết nghe lời phải mà nhận lấy Vì chứ chuyến đi phong thủy này Đúng là ăn cơm cõi âm Không tính là quá may mắn Cho nên mọi người đưa tiền công Đều biết dùng phong bao đỏ để đựng Vì màu đỏ có thể đè tà vật Có hiệu quả cụ thể không thì không ai biết Chẳng qua chỉ là một phong tục lưu truyền từ thời xa xưa thôi Trên đường về đường nha mở bao lì xì ra Bên trong đựng 1.500 tệ Nhìn một sấp tiền mềm mại Hắn không kèm được cười khổ một tiếng Chào ơi đây là cuộc làm ăn đầu tiên của chúng ta Ý nghĩa rất là đặc biệt Đúng là quá ít tiền Chút này còn chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm Trường Lương không sao mà nói Cậu đừng có vội Đây chỉ là bắt đầu thôi, hơn nữa chúng ta muốn kiếm tiền thì không thể trông cậy vào mấy chuyện tiểu đã tiểu nháo. Chờ tôi dạy dỗ nô lệ quỷ xong thì chắc chắn sẽ có thể bán được với giá tốt. Đường Nam vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này thì trong lòng đã kích động không thôi. À đúng rồi, còn nói tới đây tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Hẳn hai mẫu xương trắng vừa nãy là nằm trên một thi thể. Đã có thi thể thì có khi hồn phách cũng sẽ có, nếu có thể bắt được. Thì chắc chắn là một sự trợ giúp lớn Trường Lương đề nghị Ồ cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện này Người đó không giống chết bình thường Nếu là bị mưu sát Thì chắc chắn oan khí trong lòng rất là nặng Nếu không thì sát khí trong nhà Ông bác kia sẽ không lợi hại như vậy Có điều muốn bắt loại ác quỷ này Chắc chắn không dễ dàng Tôi phải lập ra một kế hoạch thật tốt Đường Nham gật đầu như có điều suy nghĩ Dù sao những thứ này Cũng giao hết cho cậu thôi Tụi cậu xem mà làm đi, tôi không giúp được gì. Trương Lương trả lời. Lúc này trời đã sắp tối, hai người không quay về chỗ làm, mà Trương Lương đưa thẳng đường Nam về cửa hàng nhỏ của hắn. Đường nham vào nhà thì thả tô thiên ra. Hôm nay, cô hấp thu rất nhiều sức mạnh, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn thực thể hóa. Sau này có thể quang minh chính đại, đi lại dưới ánh mặt trời. Lực tín ngưỡng ba phủ trên người cô có thể ngăn cản bức xạ mặt trời. Nam lục hộp gỗ đựng phong thủy chân kinh dưới gầm dần ra hăng nhớ trên đó có ghi chép nếu toàn thân quỷ hồn đều đã thực thể hóa thì sau này khi ưước chủ tớ sẽ đạt được kỹ năng hạn nhất hằng muốn xem thử phải dùng kỹ năng này thật tốt ra sao đọc vài câu trong phong thủy chân kinh hằng mới hiểu rõ thì ra cái gọi là tìm được kỹ năng đó là vì thực lực của nô lệ quỷ tăng nhiều tự xuất hiện khả năng của bản thân sau đó nhờ khi ước môi giới Mà cũng có được khả năng này với chủ nhân của mình. Tù thiền hồn thể thực hóa xong, khả năng tự thân đã đạt tới nội lệ quỷ cấp 3. Mắt cô qua sự rèn luyện của lực tín ngưỡng tinh khiết đã đạt được cấp bậc cao hơn, biến thành mắt thông linh. Có thể nhìn ra tất cả ánh sáng khí vận ẩn giấu kể cả âm khí sát khí, tài vận, phúc khí, vân vân Nói cách khác, sau này đường nham không cần dùng nước vô căng. Cũng có thể thấy rõ sự phân bố khí vận trong nhà, còn nhìn rõ ràng trạng thái hơn cả nước vô căn. Đường nham nhắm mắt, thử thần linh tương thông cùng tô thiên, chuyển năng lực của cô qua cho mình theo như phong thủy chân kinh miêu tả, sau đó từ từ mở to mắt. Cảnh vật quen thuộc trước mặt lập tức xảy ra thay đổi rất lớn, ngay cả tô thiên cũng trở nên không giống trước, hai màu đen trắng xen vào nhau quấn quanh cơ thể cô khiến toàn thân cô được phủ lên một tầng ánh sáng lạ kỳ. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Hậu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.